n g u ban đêm thương quang miên đang ở trong phòng bảy trăm l i chín của mình băng bó kỹ vết thương vì không phải trong tình huống thực hiện chỉ thị bị thương nên không thể tự k h ỏ i được sau khi đem miệng vết thương xử lý xong thương quang miên đem quần áo n h ó p máu thiêu quỷ sau đó ghi lại kiểu dáng giống y hệt d á n lên cửa tủ đồ từ lúc còn nhỏ với tư cách là sát thổ được cắm đ è a đen chi bộ tây âu tiến hành quấn điện quán h ậ p kỹ x á o phương pháp giết người với bọn hắn tất cả đều là địch nhân không giết chết chúng liền không thể sống mênh l ệ n h của tổ chức phải nhất định nghiêm khắc phục tùng người vi phạm lập tức xử tử tuyệt đối không khoan thứ năm một ư ơ i tuổi những hài tử ngang tuổi nhau được tổ chức phần phát vũ trang rồi đưa vào núi hoang nhất định phải tàn sát lẫn nhau thăng đến chỉ còn lại m ộ ư ơ i người mới thôi người còn sống sót là người được tổ chức trọng điểm bồi dưỡng thành sát thổ nếu không cũng chỉ có chết đây là phương thức c u ố n luyện của cấm địa đen nên những hài tử này từ nhỏ Dưới thiện tình huống á chỉ quan đều c ư a qua của hình thành, đẹp nhát hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt. Thông qua mệnh lệnh của mình, hình thành nên phản h trong tồn nên kiện. vào đẹp điều vô c xạ có giết chết đ ố i p h ư ơ n g mới có thể còn sống chỉ có tuân thủ mệnh lệnh của tổ chức mới có thể còn sống chỉ có trở nên so với người khác càng mạnh hơn nữa mới có thể còn sống Không hỗn nghị, gọi có cái gọi là thương ầ n thiết, từ nhỏ giết nhỏ chóc, m quang miên lúc ấy là một người châu á duy nhất chỉ biết cô quốc tịch trung quốc thương quang miên cũng là tên mà q u ấ n l i y n viên phụ trách đặt cho cô đem d à o gầm sợi tơ độc chăm và súng g ắ n cất kỹ thưa quang miên lúc ấy thành tích trong n h n g đứa trẻ được coi là rất cao mà lúc cô bị m ư ơ i đứa bé phây công những hài tấn à y đều trải qua rèn luyện sinh tử lịch lãm chung so với trùng đệ ngục còn đáng sợ hơn giết người cũng không đói sắc h u n tàn dị thường mà thượng quan miên lúc ấy chỉ dùng không đến một phút đồng hồ đem tất cả bọn chúng giết sạch sau đó cô gặp một người thì giết một người hơn nữa đối phương bị đánh cho hấp hối cũng không có sức kháng cự cô cũng không dừng tay nhất định phải đem cổ họng của đối phương cắt đứt mới có thể dựng giết chóc mỗi lần giết chóc cô đều phi thường tỉnh táo nhanh chuẩn hung ác cho dù có bị thụ thương đều không có bất kỳ phản ứng chỉ b i ế t giết chết đối thủ trước mắt cô không có bất kỳ cảm tình của nhân loại hoàn toàn không có đối với cô mà nói sinh tồn chính là giết chết đối thủ đơn giản như vậy chẳng cần lý do để giết chết đối phương cũng không để ý giết người đối với cô đơn giản như ăn cơm uống nước mà chính phần tính cách đặc biệt b ă n g lãnh như m á i móc nên cô mới được chú ý sau một trận chiến đ ầ y toàn thân cô là máu trên thân trúng hai vết dao chém b ã y chỗ gãy s ư ơ n g nhưng cô vẫn còn sống tất cả vũ khí của địch nhân cô đ ề u thu lại lục trưởng cô được đưa đến tổng bộ tiến hành bồi dưỡng thêm khi đó từ các chi nhánh cấm địa đen khắp châu âu đưa về hơn ba mươi người cô là một trong số đó tất cả đều là t ì n h anh trong t ì n h anh sau đó thượng quang miên được trao cho danh hiệu sát thủ là t h ủ y mỹ nhân cấm địa đen là một tổ chức sát thủ phi thường cường đại do hai đại gia tộc liên hợp kinh doanh mà bởi vì tổ chức sát thủ đọa t h u y ề n sứ nhanh chóng quật khởi làm cho cấm địa đen không thể không dùng các loại thủ đoạn ý đồ bồi dưỡng thêm nhiều siêu cấp sát thủ mà bồi dưỡng siêu cấp sát thủ tuyệt đối không phải sự tình đơn giản nhưng là chỉ cần có trên mười tên siêu cấp sát thủ cũng đủ để cùng đọa t h u y ề n sứ phần cao thấp s á t trục đấu võ đỉnh cấp địa vị tổ chức sát thủ từ năm 13 tuổi thương quang miên đã đạt được danh sưng sát thủ cấp một của tổ chức cũng chính thức bắt đầu nhận nhiệm vụ sát thủ một người còn trẻ như vậy mà đạt được cấp sát thủ số một cũng chính thức chấp hành nhiệm vụ trong lịch sử cắp đ g h ề đen là lần đầu tiên cái này cũng bởi vì thực lực của cô xa xa vượt qua cả người trưởng thành hơn nữa cô có thực lực như vậy Tổ phàm dội khắp thế giới ngầm châu Âu, Cũng l cho tổ chức Cấm địa Đen thành danh Đại Chấn. Thường Nguyên là mục tiêu cô đi chết điều không ngoại lệ có thể đơn giản hoàn thành hơn nữa thậm chí rất nhiều lần hoàn thành trước thời gian dự định làm được điều này t ấ m địa đèn đối với cô càng ngày càng thưởng thức và đề b ạ c ma thủy mỹ nhân hoàn toàn thành danh sau một trận chiến đem kim t s karl tử thần giết chết tứ thần thành danh đã lâu có bài danh cực cao trong chức s á t nghiệp sát thủ bản thân kim t s karl là một ma vương giết người khủng bố hăng m ỏ i một lần đều trong vòng năm phút đồng hồ đem đối thủ đơn giản giết chết là một sát thủ d a n h sừng với thực đã từng có mấy tổ chức mời hắn gia nhập nhưng hắn đều cự tuyệt mà một trận chiến của thủy mỹ nhân cùng tử thần là do một lần nhận ủy thác cùng một mục tiêu song phương tự nhiên một phần cao thấp cho nên triển khai một hồi giết chóc kịch liệt tử thần thành danh đã lâu đối với thủy mỹ nhân v ừ a quật khởi Không điều ể ý Càng không nghĩ t ớ lại là nữ hài 14 tuổi i nữ tử 14 đ này làm hắn chủ quan khinh địch nhưng hắn căn bản không nghĩ tới tuy mỹ nhân mới 14 tuổi t h ệ t lưng thậm chí còn đáng sợ xa xa so với trong tưởng tượng của hắn Tử thần bị Thủy bị một i tới nhiều n Nhân dùng thân cùng không gần cũng thương nhưng không pháp thể chỗ, thể cho đối phương Tuy vô cô. cô quý vị, bị làm mạng. đối h không chỉ trận chiến đó gây dựng nên thanh danh t h ủ y mỹ nhân về sau lần thùy mỹ nhân trở thành một danh tự khiến người nghe mất m ậ t cũng làm cấm địa đen nhận thêm rất nhiều ủy thác giết người cái gọi là lòng tham không đủ trắng nuốt v ô i tổ chức cấm địa đen cuối cùng nóng đầu tư nhân thùy mỹ nhân là vũ khí trung cực của bọn hắn Rõ ràng Rõ t i ế p n h ậ n ủy thác ám sát ám đ ư ờ n g gia chủ gia tộc Y ly khắc sầm là một gia tộc phi thường cổ xưa của châu âu Kinh doanh tại hai giới người gia gia nói doanh thành công Trong Chánh phủ cũng có người của gia tộc này Quyền này hấp bạch phủ thế thể của rất tộc tộc có có đều là một tài che rời che khi ô n n g g ư ờ nào dám đơn giản căn tình Mà dám đắc tội mà cứ bị á o về đương gia c h tra ra là thủy mỹ nhân gây nên gia tộc sẽ hướng tổ chức cắm địa đen làm khó dễ điều đó cũng rất là đáng sợ nhân mạch gia tộc y ly khắc sầm sở hữu đến tổ chức đọa thiên sứ cũng phải cho ba phần mặt mối v à tổ chức cấm địa đen g còn không phải là tổ chức sát thủ cao cấp nhất tuy mỹ nhân chủ yếu bởi vì giết chết tử thần mới danh d ấ n tứ phương nhưng so với tin h anh của nhiều tổ chức sát thủ lớn vẫn có khoảng cách bác quả gửi đưa ra ủy thác lần này t ra giá cũng ó nói thể thu nhập của tổ、chức. Một số tài nhập chức. chính khổng như vằng năm với 10 vậy của c số lồ làm lớn lần, là tâm. hiểm mạo hiểm một mỹ thêm một bước tiến mới. tổ bắt Tuy rất tra thủy tổ thể tiến chức chỉ cần chức có bước bước Cũng phòng nhưng không nhân ghi bị đầu động đáng nên giá ra vì nguyên nhân này t ư ơ n g quang miên bị cắt cử tiến về nước pháp chấp hành nhiệm vụ ám sát nguy hiểm này bởi vì tầm quan trọng của địa vị gia chủ gia tộc ili khắc sâm bên người hắn có bốn cao thủ hơn nữa trên đường đi cũng có rất nhiều người hộ tống vào nhà khách ba tầng trong ba tầng ngoài đều được giám thị nghiêm mật có thể nói đã đạt đến trình độ bảo vệ một chính khách căn cứ kế hoạch thương q u a n b i ê n hoàn toàn che kín mặt không sử dụng vũ khí đặc hủ của mình cũng không biểu hiện ra thân pháp quỷ dị căn cứ n g mệnh lệnh tổ chức cương ép xâm nhập vào nhà khách được bảo vệ nghiêm mật một đường giết chết mười mấy tình hộ vệ nhưng cuối cùng b ở i vì số lượng hộ vệ quá nhiều hơn nữa có quá nhiều sư cao thủ nhất luôn tuy thành công tiếp cận bên người gia chủ chép đứt một cánh tay nhưng không thành công giết chết đối phương hơn nữa thân phận cũng bại lộ tức khắc gia chủ i l y ly khắc sâm phẫn nộ hướng khó hãi đen đen Vạn cắm cắm cực làm làm địa địa kỳ dễ sợ b ấ tôi đắc c dĩ phải n Thuyền Nhân g bố đà mỹ nhân tự t Mỹ ệ n nhận h ủy t á chứng ám sát cùng tổ cùng c c h o à toàn n k h ô quan hệ tổ chức Tổ đã hủy bỏ danh sân sát thủ nhất cấp cúng cùng một chỗ hiệp đồng đuổi bắt t h u y ề n mỹ nhân đây là chuyện đã xảy ra nửa năm trước cuối cùng tại châu âu t h ư ơ n g quan miên một đường chạy trốn gấp t r ù n t r ù n tiệp đ ẹ p đổi u giết nhưng người được phái đi giết cô đều không có ai sống sót trở về vô luận là cao thủ viễn trình đánh lán hay là cận chiến đều không thể giết được nàng đều không thể giết được cô ngược lại hào tổn số lượng lớn nhân mã gia tộc ili khắc sầm về sau thượng quang miên chạy tới trung quốc mà cuối cùng gia tộc ili khắc sầm thông qua mạng lưới tình báo điều tra cô trốn tới thành phố ca tại trung quốc Đã là l sau tháng 2 năm ú c ấy trả ra n ơ i rồi Mới kim của cô ác ma quyết đến thỉnh, định nhãn g i ế t Thụy Nhân Mỹ chính n g c thời điểm đó cô mới ngộ nhập tiến vào cư xá tương h quan miên phát hiện bóng dáng tự động ly khai thân thể tiến vào một nơi vốn không tồn tại về sau được biết mới thông qua m ộ ư ơ i lần quyết tự mới có thể sống sót ly khai tương h quan miên đối với chuyện này không có cảm giác gì Từ nhỏ, cô xử lý u sông ố n ngục g địa trước kia không biệt. thủ mà vết thương thương quang miên lại bắt đầu kiểm tra đ à n dược khí giới của mình từ trên người kim nhãn ác ma và bọ cạp ma lấy được số lượng vũ khí cũng khá khả quan đồng thời cô còn cần chế tạo thêm bơm đúng vậy chế tạo bơm đối với thượng quan miên cũng không phải chuyện khó khăn chỉ cần lấy được tài liệu chủ yếu là có thể chế tạo ra bơm hẹn dợ tinh vi quy luật mặc dù có khả năng không quá lớn nhưng tại thời điểm thực hiện quyết tự cũng có trợ giúp khá lớn mặc dù nói bơm với quỷ hồn không có tác dụng nhưng thượng quan miên đã có thói quen sử dụng vũ khí giết người điều này cô căn bản không thèm để ý qua liên thành cùng thượng quan miên đồng d ạ n g ở tại l ầ u b ả y hẳn đối với người hàng xóm này cũng rất bất an l ầ u b ả y hiện tại có bốn chủ hộ n g o à i trừ thượng quan miên còn có một nam một nữ là chủ hộ mới hơn nữa trong khoảng thời gian này cơ h ộ cách vài ngày sẽ xuất hiện chủ hộ mới người trong nhà trọ càng cài càng nhiều hơn nữa trong số những người đó còn xuất hiện một vài cá nhân xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó cũng không thi hút vài đối tượng có trí tuệ siêu quận mà t h ư ợ n g quan miên lại làm cho cô liên thành kiên kỷ nhất mỗi lần tiếp xúc ánh mắt với cô làm hắn toàn thân run rẩy qua thật so với trực tiếp đối mặt với lệ quỷ c ò n đáng sợ hơn bình thường cô không hay nói chuyện có người hoài nghi có phải cô không thể nói chuyện hay không sự hiền hổn của cô làm cho người khác cảm thấy rất đáng sợ vài ngày kế tiếp b o n người c a r l vì phòng ngừa vãn nhất vẫn tiếp tục gián thị nhưng hoàn toàn không phát hiện ra tung tích thượng quan miên thậm chí không ra ra được cô đang ở nơi nào cuối cùng rút quân vì cho rằng cô đã đi khai khỏi nơi này ngày 13 tháng 4, quyết t ự mới ban bố vốn lý nhẫn cho rằng quyết t ự chỉ thị về sát k hỏa đầu người đã xem như lần quyết t ự đặc thù duy nhất từ khi hắn vào nhà t r ò đến nay nhưng cũng quyết t ự lần này so sánh c n muốn đặc thù hơn nội dung quyết t ự chỉ thị hơi bị dài cũng vì vậy chữ viết quyết t ự phi thường nhỏ cơ bản tương đương phích chữ trong tiểu thuyết bình thường trong ngày mười bảy và mười tám tháng bốn ă m hai nghìn một mươi một tiến về hai tòa biệt quán trên núi không minh ở thành thị s hai tòa biệt quán say đón diệt nhau phân biệt gọi là nguyệt ảnh quán cùng quận dương quán c h ú hồ thuộc số lẻ ở nguyệt ảnh quán tôn số chẳng ở quận dương quán phân biệt đưa tin cho hai quỷ hồn ở dưới tầng hầm ngầm đưa cấu tạo c h ố c nhau q u ỷ hồn sẽ thông qua cửa sổ nhỏ trong h ầ m ngầm tống xuất thư tính cũng thông qua cửa này tiếp tại tầng cũng này nhận cần ngầm qua hội chú hồ chỉ hầm cửa cửa chờ ra vào âm đưa ợ i quý hồ h sẽ đem t tính thông q u cửa sổ nhỏ vào cho chủ hồ. Đưa tin nhất định phải thông qua cửa sổ l ầ u hai có một gian phòng đối diện phía bên kia dùng thiết giáp coi duỗi đặt ở bên cạnh cửa sổ trong phòng đưa tới cửa sổ biệt quán đối diện sau đó chờ đợi hỏi âm từ q u ý hồn bên kia có thể mở ra xem xét cắt s á n g thậm chí giả tạo thư tín tất cả đều cho phép quý hồn sẽ không biết được hành động của chủ hộ đối với thư tín nhưng trong hai ngày mười bảy và mười tám tháng tự chủ hồ không thể cự tuyệt không tiếp nhận thư tín quỷ hồn v i ế t xong tổng suất quý hồn một khi giao ra thư tín nhất định trong ba giờ phải nhận được hỏi âm đồng thời không thể ly khai khỏi v i ệ c quán nơi mình đang ở lần quyết từ này không tuyên bố Tung tích của mảnh địa ngục của địa vỡ không ế hước Những nhận thường phòng hiển, dung thần cùng với một chủ hộ mới, bạch phủ người được với mới, dục Cùng ẩn, quan miên, dung quyết tự tử một là lý dạ, mồ k thể tưởng tượng nói chính là các quyết t ự n à y chi rõ ràng địa điểm của quỷ hồn hơn nữa còn phải giúp quỷ hồn đưa tin so sánh với lần trước s á k hỏa đầu người c o n muốn quỷ vị hơn thời gian hai ngày nhưng vì cái gì lại phải đưa tính cho quỷ h ồ n điều này đại biểu cho cái gì chỉ là đưa t ì n h mà thôi sẽ không phải thời điểm đưa t ì n h bị quỷ h ồ n giết chứ biết rõ quỷ h ồ n ở n ơ i nào còn nhất định phải đi cái này mặc cho ai nghĩ đến cũng là da đầu trung lên bất quả q u ý t tử trực tiếp nói như vậy chắc có lẽ không có nguy hiểm tới tánh mạng nguyên ế u k h ô n chính là k bọn biết hắn nha Nhất định gửi ra, Nhất định Nói phong Nhất định phải có một phong hồi âm. Nếu như không đúng sự thật, hậu quả sẽ như thế nào Ngắm cũng thì chết chút chỗ thu hồi cách khác thơ phải hồi thật Hậu thế một một được có ra Mấu âm âm quả u ở gửi Gửi ra sự sẽ q ảnh quán cùng quần dương quán b h ẩn lên mạng điều tra phát hiện tin tức về hai nơi này Hai mươi n ă m trước t đã ừ n g là tin tức chấn động một thời chấn động n g u y ễ n á n h quán cùng quận dương quán phân biệt, gia, phân biệt là hai gia đình phi thường có tiện hai nhân không ít nhưng bởi vì các loại nguyên nhân lại thù địch nhau t rất lợi hại nhưng mà tùng vị hạnh của n g u y ễ n á n h quán l à yêu nhiệm lý ngang của quận dương quán vi h ạ n h và lý ngang hai người lâm vào tình yêu cuồng nhiệt hơn nữa còn thề muốn vĩnh viễn gần nhau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 cho nên viết thơ cho nhau sinh nhờ người h ậ u hai nhà đưa tới cho đối phương mỗi ngày đều viết thơ cho nhau rồi thu được hồi âm biết đối phương vẫn kiên trì chống lại cũng kỳ vọng có ngày hai người có thể cùng một chỗ nhưng có một ngày người h ậ u trao đổi tính thư bị phát hiện v ở i vậy hai người không thể truyền tin nữa chuyện này vị hạnh và lý ngàn cũng không biết cho nên không thu được hồi âm của đối phương cho rằng có phải đối p ư ợ n g đã khuất phục rồi không cuối cùng trong thống khổ hai người lựa chọn tự sát thời điểm đó vụ án này rất oanh động làm cho xã hội lên tiếng khiển trách cha mẹ hai bên cho rằng sự can thiệp này là mất đi tự do hôn nhân giết chết hai m ạ n g người nghĩ đến quỷ hồn có lẽ chính là vị hạnh cùng lý ngàn hai mươi năm sau vâng hộ vẫn không thể nào gửi thư ra ngoài linh hồn vẫn quyến l ế n trong tầng hầm ngầm mà hôm nay lê biến thành sân bãi để nhà trọ tiến hành quyết tự đến tục cùng bi kịch của hai người là nhà trọ một t a i an bài hay là nhà trọ lợi dụng hai người có được an rõ ràng ra ra lai lịch của quý hồn giờ những nhìn thấy tư lý i ệ u trên ẩn tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm n ặ n s ự tinh lúc trước tại u thủy thôn hắn khó, hắn khó có thể quên quý t ự cũng không nói ra l a lịch quỷ hồn t ự nhiên không thể tin tưởng Bất quá có phải hay không cũng không quan trọng mấu chốt là lần quyết tự này như thế nào vượt qua biểu hiện ra là chỉ đưa tin mà thôi căn bản có độ căn bản không có độ khó đáng nói nhưng nếu đơn giản như vậy mà có thể vượt qua như vậy không giống với phong cách của nhà trọ nhất định có tồn tại quyền cơ mà kỳ dị chính là nhà trọ rõ ràng cho phép c h ủ hộ cắt sáng giả tạo thư tính vấn đề là cho dù nhà trọ cho phép c h ủ hộ nào dám lạp như vậy đây là quý hồ n đã chết hai mươi năm t oán khí rất nặng quyết từ này lý ẩn dự cảm chi sợ so với quyết từ sáo khỏa đầu người c ò n muốn khủng bố hơn